Dưỡng trồn thành hậu tà mị lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khiên cuồng Chương 142 đến 3 tìm kiếm 3 E Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz xin cà rốt Ánh mắt gắt gao cúi xuống nhìn mũi chân chính mình Vì kiềm chế chính mình không để trong lòng bối rối Đồng nhạc nhạc sợ phút này không ngừng thôi miên bản thân Đừng sợ đừng sợ Huyền Lăng Thương khẳng định không biết, không phải sợ Đồng nhạc nhạc tử thôi miên bản thân Chỉ cảm các thiếu nữ ở bốn phía Đã vội vàng rời khỏi đây Ở chỗ này, ngoại trừ các thị về canh gác Cách đó không xa chỉ có lý tưởng chờ đợi và tiểu lô tử Huyền Lăng Thương từ từ đi đến trước mặt Đồng nhạc nhạc tận lực khống chế tốt âm thanh của mình cúi đầu nhẹ nhàng nói nhỏ Xin hỏi Hoàng thượng có gì căng dặn Đồng nhạc nhạc mở miệng nhẹ nhàng hỏi nhỏ Nói xong câu đó trong lòng đồng nhạc nhạc không khỏi cổ động thêm cho mình Rất tốt, lời này rất là điềm tính Chỉ là không biết quyền lăng thương gọi chính mình ở lại Rốt cuộc là chuyện gì Trong lòng đồng nhạc nhạc không khỏi nghi hoặc Nam nhân ngồi trước mặt nàng thế nhưng vẫn chưa mở miệng nói chuyện Đồng nhạc nhạc có cảm giác đôi mắt nam nhân giờ phút này đang gắt gao rơi trên người của nàng Bởi vì đôi mắt nam nhân nóng rực như vậy như châm vào cả người nàng Làm cho không người nào có thể xem nhẹ Nam nhân cứ như vậy chăm chú nhìn nàng Cũng không biết qua bao lâu Đồng nhạc nhạc cũng không nhịn được Chỉ cảm thấy sau lưng mồ hôi lạnh ẩm ướt đã sớm dính sát vào y phục Cuối cùng, đồng nhạc nhạc không nhìn được trước ánh mắt nóng rực mà trầm lặng như vậy. Mắt hạnh không khỏi tràn đầy nghi hoặc và căng thẳng nhẹ nhàng ngước lên. Nhìn thẳng vào nam nhân trước người. Để rồi bỗng dưng lại đối diện ánh mắt sau thẳm động lòng người của nam nhân. Thấy vậy, đồng nhạc nhạc bị dọa đến giật mình trong lòng. Lập tức sợ tới mức lại ui xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Không dám nhìn nam nhân ở trước người Trong lòng không ngừng ảnh não Huyện lăng thương rốt cuộc là có ý tứ gì Tìm nàng lại như thiết thật chặt Cảm giác như thế quả thực so sánh chén đầu càng khó chịu hơn Dù sao nếu như chém đầu ít nhất một đau là rơi xuống thống khoái Mà huyện lăng thương cứ như vậy lặng lặng nhìn chăm chú vào nàng Cũng không nói chuyện quả thực là hành hạ không tiếng đồng A Đối với mặt mày khẩn trương của đồng nhạc nhạc Huyện lăng thương chỉ cảm thấy tiểu thái giám trước mắt này Giờ phút này biểu tình phi thường thú vị Hắn chỉ là gọi nàng ở lại thôi Tại sao lại làm cho nàng căng thẳng sợ hãi như thế Đặc biệt mới vừa rồi tiểu thái sáng này khiếp đảm ngầm đầu lên Sau khi chống lại ánh mắt của hắn Lại nhanh chóng quý khuôn mặt nhỏ nhắn xuống dáng vẻ kia Giống như tiểu điêu nhi nhát gan vậy Làm người thương tiếc Thấy vậy khóe miệng huyền lăng thương không khỏi nhẹ nhàng nít một cái Bạc môi khẽ mở, mở miệng trầm giọng hỏi Sao vậy? Chấm sẽ ăn thịt người sao? À, ăn thịt người Lời này của huyền lăng thương là có ý tứ Đồng nhạc nhạc nghe vậy Khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi hiện đầy kinh ngạc nghi hoạt Đến khi nhìn thấy ánh mắt mang theo vài phần trêu trọc của huyền lăng thương Thì lập tức rõ ràng mọi thứ Trên mặt không khỏi buồn bực Sau đó lắc đầu như đào tỏi mở miệng nói Không không không, hoàng thượng thật biết chây cười mà Hoàng thượng làm sao có thể ăn thịt người Ha ha nếu như chấm sẽ không ăn người Như vậy ngươi sợ hãi cái gì Nghe được huyền lăng thương trực tiếp nói như thế Trên mặt đồng nhạt nhạc càng thêm quấn bách Thế này còn không phải trột dạ sao Chỉ là hiện tại thấy trên mặt huyền lăng thương mang theo vẻ trêu trọc Không phải như nhận thấy được cái gì Mới gọi nàng ở lại Nghĩ tới đây trái tim đồng nhạc nhạc vốn đang thiết lại thật chặt, không khỏi có hơi lưỡi lỏng xuống. Chỉ cần không phải bởi vì chuyện này, như vậy tất cả đều dễ bàn. Tức khắc đồng nhạc nhạc thở vào nhẹ nhóm, cũng không biết thần sắc trên mặt chính mình. Giờ phút này vô cùng tinh tế thu vào trong huyết mâu của huyền lăng thương. Khiến cho huyền lăng thương nhìn, huyết mâu sâu thẳng không khỏi chợt sáng lên một cái. Trong lòng có chút tò mò Mới rồi tiểu thái giám này hình như sợ hãi cái gì Làm thế nào hiện tại Sau khi nghe được lời này của hắn Lại thở phào nhẹ nhóm Giáng vẻ kia giống như làm cái gì thèm với lòng vậy Nghĩ tới đây Huyền Lăng Thương đưa án mắt về phía đồng nhạc nhạc Mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu sâu sắc Chỉ là mặc kệ huyền lăng thương nghĩ như thế nào đều đoán không ra mặt khác Cuối cùng, ánh mắt quét một vòng Ở khuôn mặt đồng nhạc nhạc liếc nhìn một phen Lại rơi vào hai chân đồng nhạc nhạc trên mặt đất Bạn môi hé mở, mở miệng nói Mấy ngày nay, vì chiếu cố A Phong, ngươi khẳng định chịu khổ đi Hiện tại chân ngươi bị thương, liền dưỡng thương thật tốt trước đi Nghe được lời này của Huyền Lăng Thương Trên mặt đồng nhạc nhạc đầu tiên là sưởng sốt Lập tức ánh mắt vừa ngước lên liền rơi vào người nam nhân ngồi ở trước mặt Trong lòng kinh ngạc Thì ra Huyền Lăng Thương gọi nàng Là bởi vì là quan tâm trên chân nàng bị thương Nghĩ tới đây trong lòng đồng nhạc nhạc không khỏi nổi lên một cơn cảm động Thiết tường Nam nhân trước mắt này Bề ngoài lạnh lùng Trên người tự mang dòng nước lạnh mạnh mẽ Đủ để đông lạnh chết một người Kỳ thật nội tâm cũng là một người đàn ông phi thường tỉ mỉ hiểu được quan tâm người đây Nghĩ tới đây đôi môi đỏ mỏng của đồng nhạc nhạc không khỏi nhẹ nhàng nhít một cái Hé miệng cười một tiếng Hảo mô tài cảm ơn Hoàng thượng Đồng nhạc nhạc mở miệng cười nói Cũng không biết nụ cười trên mặt chính mình Nhìn đẹp mắt đến đâu Chỉ thấy tiểu thái giám trước mắt Vóc người nhỏ nhắn xinh xắn Làn da nón nà Gương mặt xinh xắn Giờ phút này Nàng đột nhiên hé miệng cười một tiếng Mặt mày rạng rỡ Mắt phượng cười cong lên Phản phất như ánh trăng rơi vào Trông rất đẹp mắt Giống như trăm hoa đua nở Xinh đẹp rực rỡ Đẹp không sao tả xiết Thấy vậy, tâm huyền lang thương không khỏi nhẹ nhàng nhói lên một cái Phản phất có một khối lá cây nhẹ nhàng Từ từ bay xuống ở hồ nước trong tim hắn Giấy lên gần sóng lan tăn Đôi mắt huyết sắc, nhẹ nhàng lóe ra một chút Liếc mắt một cách nhìn chăm chú thật sâu lúng đồng tiền của đồng nhạc nhạc Huyền lang thương mới đứng lên từ chỗ ngồi Sau đó xài bước đi về doanh chứng của mình Nhìn thấy bóng sáng huyền lăng thương cao lớn lướt qua chính mình rồi từ từ rời khỏi Đồng nhạc nhạc thật lâu mới thu hồi ánh mắt Mới đầu lo lắng mấy ngày nay huyện lăng thương vẫn bịu thân thể không tốt Hiện tại nhìn thân thể hắn không có việc gì Như vậy nàng liện an tâm Trong lòng suy nghĩ đồng nhạc nhạc không khỏi nhấp chân từ từ đi về hướng doanh chứng của mình Chỉ cảm thấy mỗi một bước đặt xuống giống như dấm trên sàng kim châm đồng nhạc nhạc đau một trận nhe răng nhích miệng Chà thật đúng là đau Cũng không biết vết thương ở chân đến khi nào mới hết Đồng nhạc nhạc vừa nghe răng nhích miệng vừa ả não thì thảo May là huyền lang thương chăm sóc Mấy ngày nay nàng thuận tiện nghỉ ngơi tốt một phen. Dù sao mấy ngày nay ở cùng quyền lăng thương trốn giã ngoại hoang vu Nàng thật sự mệt muốn chết rồi